Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietlin Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc của Việt Linh. Phần thứ 42. Hồi thứ 87. Gặp được kỳ duyên. Nhắc lại, lão đại ma đầu hốn Thế Tà Thần sau khi giờ tuyệt kỹ võ công đánh tan gành đá bên trong, có gian thạch thất đang chứa pho Ngô Vương Bí Lục sống, nổi danh trên trốn giang hồ. Lão ta bèn cất một tràng cười man dở làm chấn động khắp những cục trường giao tranh. Vị tên trưởng Hồng Lĩnh Thần Y cùng những vị kỳ nhân trong An Nam Ngũ Hùng kiệt Thiệt và đám đệ tử đang giao đấu với bọn cao thủ quần má nọ. Bỗng nghe khá rõ giọng cười cuồng ngạo của Lão Ác Ma mới quay tia nhãn quang nhìn lại. Xảy nghe Lão tên trưởng thốt lên ngỡ ngàng. Trời! Chứ vị bụi! Trời ơi! Chứ vị! Chứ vị đệ muội Tên phản bội đã sát hại ngô bằng hữu của chúng ta rồi! một người đệ tử của lão đạo sĩ tản viên chân nhân từ ngoài phi thân vào báo bổm sú bá sú thúc triệu lão hoàn động đã bị lão cái thế ma đầu hãm hại may nhờ có chúng con nhảy vào can thiệp cứu được sú thúc song cũng phải thêm đến bốn mạng người chưa hết thêm một người nữa liền đến người này run rẩy thưa bổm bổm Người công tử đã bị đánh lọt xuống vạn động u hồn cốc mất rồi không hẹn mà cả bốn vị kỳ nhân đều buột miệng thốt lên một tiếng trời tức thì bốn vị kỳ nhân dùng ánh mắt hồi ý trong chấp nhẫn Lão cái thế ma đầu còn đang cất cao chuỗi cười, thì đột nhiên những luồng kình phong từ ba mặt ào ào lấn tới, trông dữ dội vô cùng. Vì quá bất ngờ, lão ác ma không kịp vận khí để cưng, cho nên chỉ còn biết phóng vút mình lên để né tránh. Các vị kỳ nhân đánh vào chỗ trống, sợ mất đà và nhau bất tiện, bèn thấu hồi thủ pháp chuẩn bị nhằm vào lão ác ma tấn công tiếp. Nhưng trong lúc đó, từ trên trời răng xuống một quả cầu kim quang. Lão cái thế ma đầu lại dùng đến vô cực khí công để áp đảo nhóm kỳ nhân An Nam Ngũ Hùng Kiệt Hiệt. Thiết tượng cũng nên kể sơ qua về hậu quả của những cuộc giao tranh từ sáng đến giờ giữa đám quần hùng với bọn ác ma. Trải rộng ra trên khắp truyền núi Hoành Sơn, hai lực lượng cao thủ Hắc Bạch liên tiếp quần nhau suốt nửa ngày trời. Đến giờ khác này, rõ ràng thế thượng phong đang nghiêng hẳn về phía tứ hải Đại Mông băng. Dĩ nhiên, số tử vong của chúng không phải là ít nói về tam tuyệt đại thủ kiếm khách của phái thanh thành đỡ vui với bọn lôi âm thập điện la hán suốt mấy giờ liền vị thủ lĩnh của tam tuyệt là đoạt thủ kiếm khách đã sử dụng kiếm pháp tuyệt kỹ hạ được 4 tên mở đầu truy túc kiếm khách thì mượn được hai đôi chân của hai tên trong bọn còn xuyên tâm kiếm khách khương vũ hựu cũng chẳng thua kém gì đồng môn lão đã dùng môn sở đắc moi tim gan của ba tên ác ma thế là lôi âm thập điện la hán chỉ còn lại một tên cuối cùng sống sót tam tuyệt đại thủ mặc dù đã cạt kẹt chân nguyên xong vẫn cố gắng để tiêu trừ tên sau chót nhưng nào có dễ bọn các thủ tả bang đã ảo ạt vào lật lại tình thế cuối cùng phần bị trọng thương phần bị đuối sức tam tuyệt đánh xếp binh khí kiếm đường đào tàu lại nói về cuộc giao tranh giữa ba người phi thiên kiếm khách thần nhãn đại sư và lão nhân điện hạ của sứ chăm pa có tên là thang điện mục nỗ lực giao đấu với bọn tinh quân thập phi la hắn lên đến 200 triệu chiều dư nhóm ba người của phái hắc bạch tiêu diệt bọn ma đầu chết hơn phân nửa cũng chỉ vì đấu lâu đua sức mà sau đó bị bọn sứ giả đuổi cho chạy dài cả ba người nuốt nhục thoát thân với tình trạng nội thương khá nặng sau khi sử dụng đến những pho bí pháp siêu phàm hoặc quái chiêu độc đáo để hạ thủ sạch bọn thiết trưởng thập điện La Hán. bây giờ bộ ba quái kiệt dị nhân hỏa long trường túc đại thủ ma vương và lão hành khất cái Bang đào gia tuật tiếp đến không hề ngơi tay mà phải giao đấu với ba tên đại cao thủ thượng đẳng và đám vệ sĩ tả băng nói riêng về ba tên thủ túc thân tín của lão cái thế ma đầu Trình độ đã đạt đến mức xuất quỷ nhập thần, chỉ đứng sau lão ta một bậc. Thế cho nên chỉ qua vài ba chục hiệp, bọn ma đầu làm chủ tình hình. Hỏa Long Châu Thần Công không còn dữ dội như trước, huyết ảnh ma công cũng nhật nhạt dần. Trước gây trúc biến hóa chẳng còn linh diệu nữa, và rồi trước cuối cùng của tam thập lục kế được thực hiện một cách tử giác. Cả ba lão nhân quái kiệt ít nhiều thảy đều mang thương tích chuẩn nhanh. Lại nói về Trương Kỳ, Đỗ Thiện vốn là cao thủ môn phái Mã Yên Sơn, lừng danh mấy cõi, đấu nhau khốc liệt với Hắc Long Song Đạo Khang Ngộ Tân. Nhờ vào lợi thế cùng chung môn phái, Trương Đỗ xuất chiêu phối hợp rất ăn ý với nhau, đã làm cho Khang Ngộ Tân nhiều fan thất niên bắt đảo. Để đối phó với cặp rồng đen, Hung Hăng nọ, hai người ngầm hội ý giờ toàn tuyệt kỹ của bản môn. Dần già Trương Đỗ giành được thế thượng phong, áp đảo tên ma đầu thoái lui liên tiếp. Đánh mãi cho tới khi cuộc giao chiến lên đến ngoài trăm trâu. Họ trường bèn ra hiểu cho họ đỗ dùng kế lưỡng nghi. Sau vài hư châu dùng để đánh nhớ, cả hai đột ngột dùng kế độc bất ngờ. Khang Ngột Tân không phòng bị kịp, lấy ngay một mũi kiếm đâm toàn cả bộ hạ, chết không kịp ngắp. Đúng lúc đó, bọn vệ sĩ và một tên đại cao thủ nhào đến tấn công. Suy cho cùng, trường đỗ chẳng phải là đối thủ của tên đại cao thủ Tà băng, nên khi trải qua đau chừng mươi hiệp ngắn ngồi, cả hai đều bị thương văng ra khỏi cục trường nằm bất động. Hay nói về lão dị nhân ở xứ Miêu Cương, có biệt hiệu Bạch cốt quỷ khốc, đối với võ lâm ngũ quái hang hái, một mình lão quỷ vương tung hoành ngang dọc rất trận độ thiên địa tam hoàn. Lão sử dụng đến tuyệt chiêu vạn độc cuồng phong nằm trong pho bí pháp Bạch vạn khô lâu, cho nên bọn ngũ quái không dám sống đến gần. Nên nhớ rằng trong trận giao tranh này có sự hiện diện của lão Bạch cốt quỷ khốc tung ra toàn độc tố, có tính ảnh hưởng rất lớn đến môi trường xung quanh. Đám cao thủ thuộc cả hai phe hắc bạch ít nhiều gì cũng phải bị ngấm độc vào kinh phế mà thôi. Do vậy, kẻ nào tham gia vào trận giao tranh trên Hoành Sơn hôm nay, nếu không có kháng độc tố, ắt sẽ mang hậu quả về sau. Chỉ ít cũng bị bệnh tật khi tuổi đã xế chiều. Qua mấy khắc so tài cao hạ, võ lâm ngũ quái chịu hết nổi tài sức của lão quỷ vương, bèn giặt rác cả chung quanh, nhờ bọn ta ban trở chiến. Còn nói về chàng Lục Y lang Tử cùng với người cựu đệ tử môn phái Mai Yên Sơn tên là Đinh Hổ nỗ lực đánh với nhị ác thiết diện đầu đà. Quả không hổ danh là đệ tử của lão đạo sĩ Mù ở Tàn Viên Lục Y Lăng Tử trong thời gian làm bạn đường với Ngô thành Nhân đã rèn luyện và nâng cao trình độ nội ngoại công một cách đáng kể. chàng ta dùng bí pháp Thần Long Phong Vũ đạt đến mức tinh vi, đánh cho cặp ác tăng một, một trận tơi bời. Khi Đinh Hổ vung lòng trường kiếm chém xả vào lưng đệ nhị thiết diện đầu đà, tức thì Lục Y Lăng Tử từ bên kia giống tựa con rồng ngũ sắc, truy bức bào huynh của lão, đồng thời nhân lúc lão ta là người né tránh mũi kiếm độc của họ Đinh, chàng ngọc diện thư sinh bền hoành thân đã phấp lên một ngọn cước thần tốc. Đệ nhị thiết diện đầu đà rống lên một tiếng Văng tuốt ra xa, nằm ít một đống Lão Bảo huynh là đệ nhất thiết diện đầu đà Định phi thân đến để giải cứu cho lão đệ của mình Lục y lang tử Thét lên một tiếng Sử dụng độc chiêu để triệt hạ lão ta Bắt đồ từ phía bọn vệ sĩ tả bang Véo véo hai mũi phi tiêu cắm phập vào ngực chàng Lục y lang tử ôm ngực lào đảo mấy vòng Sau khi rên lên mấy tiếng Đinh hồ vừa nhòi mình đến cứu Chợt phải hụp đầu lại để tránh hàng loạt phi tiêu Liên tiếp bắn vào người Ông ta định truyền tới liền bị hai luồng kinh lực hất tuốt văng ra ngoài xa đến ba trường Trước lúc họ định bất tỉnh nhân sự Ông ta còn nghe tiếng thét não nùng của một nàng con gái Trời ơi tình lang của tiện nữ Bây giờ bóng hồng từ đâu sẽ tới Đón lấy thân hình của lục y lang tử Rồi bất kể hiểm nguy Nàng ta vác chàng thư sinh áo lụa chạy luôn một lẻo xuống núi Lúc bấy giờ, sau khi tiếp trở cho các nhóm ma đầu lần lại tình thế, bọn đại các thủ thường thẳng tay chân thân tiến của lão ác ma, chỉ huy lực lượng vệ sĩ và số cao thủ tà bang còn lại vây bọc chung quanh. Dồn lực lượng đệ tử của A Nam ngũ hùng kiệt hiệt vào giữa. Ngoài trừ tiểu lão hoạt động bị loại khỏi vòng chiến từ đầu, còn lại bốn vị kỳ nhân A Nam tiền bối phối hợp cùng nhau chặt chẽ để đối phó với môn bí pháp vô cực khí công hết sức lợi hại kia. Lão ma đầu hỗn thế tà thần vốn điêu ngoa quỷ quyệt, lão tiên liệu Trước sau gì cũng phải đụng đầu những vị kỳ nhân này. Bởi vậy, lão ta thừa lúc chưa vị đánh nhau với bọn đại cao thủ của lão. Lão liền đột nhập ngay cửa ngõ của triệu lão hoàn đồng, át là nhằm vào cái kế, chặt cây trải cành, moi ngay dưới đuôi chuột mà bứng. Dù cho cây có lớn, tán có rộng rừng nào, lão cũng hạ được dễ dàng mà thôi. Đối với lão, cái thế ma đầu, mục đích chính đã đạt được, triệt hạ và thủ tiêu ngô vương bí lục sống. Lão còn sợ gì ai có thể sưu tầm cuốn bí lục ấy để luyện công? Vậy thì trên chốn giang hồ, lão ta sẽ không còn đối thủ. Bây giờ chỉ còn một việc trước mắt là ra tay đánh dẹp bốn vị kỳ nhân thuộc An Nam Ngũ Hùng Kiệt Hiệt. Hạ được bốn người này xong, thanh danh của lão ta sẽ vang lửng mấy cõi. Uy tín của lão sẽ trải khắp mặt đất này. Nhắc lại, hốn thế tà thần dùng tuyển kỹ võ công gần như biến thành quả cầu sáng rực ánh quang theo phép vô cực khí công đạt đến mức siêu Việt, làm cho bốn vị kỳ nhân chẳng dám khinh suất mảy may. Trong khi có đến mười mấy tay đại các thủ thượng thẳng chỉ huy đám vệ sĩ và sứ giả Ào ạt như sóng cồn dồn dập tấn công vào lực lượng đệ tử chư vị tiên trưởng An Nam. Thế là cuộc giao tranh lại tiếp tục xảy ra. Cục trường duy nhất mở rộng cuộc chém giết lần này xem ra còn quyết liệt hơn nửa ngày trước đó rất nhiều. Thôi thì mở chạy đầu rơi, thay phơi chặt đất. Trên trốn giang hồ võ lâm, xưa nay có cuộc lưu huyết nào gây gớm bằng trận quyết đấu này. Tùy lão ma đầu hốn thế tà thần hiện tại thuộc vào hàng cái thế võ lâm. Xong trong nhất thời dễ dịp thắng được bốn vị kỷ nhân An Nam Ngũ Hùng Kiệt Hiệt Bởi thế cuộc giáo thủ này dĩ nhiên thời gian kéo dài vô hạn định Người đời thường bảo Trâu bỏ húc nhau rồi mũi chết Điều đó quả không sai Lần hồi đám đệ tử của chư vị kỷ nhân An Nam Kiệt Hiệt Cùng bọn sứ giả Và rồi cái đó là bọn vệ sĩ tả bang bò mạng càng lúc càng nhiều Thời gian hờ hứng tôi qua Đến chiều hôm đó thì lực lượng cuộc giao tranh vẫn cứ tiếp diễn không ngừng Bởi vì phe nào cũng dùng tật lực để giành thế thưởng phong cho nên tất cả các cao thủ hiện diện đều không tránh được tình trạng hao tổn chân khí quá nhiều. Bất luận điều gì, ta cũng có thể nhận định một cách khách quan rằng, càng về khuya, những chiêu thức của cả hai phe địch thủ càng rời rạc và dần dần mất đi sự linh động của lúc ban đầu, mãi cho đến chiều hôm sau. Những tay cao thủ thuộc cả hai phái hắc bạch, từ hàng võ công bình thường cho tới hàng thượng thẳng thi nhau nằm xuống đất. Những thê người nối tiếp ngã xuống như lá rụng. Vào khoảng cuối giờ Tuất ánh trăng lót ra khỏi áng mây đen lúc này cuộc giao thủ trên hoàng sơn không còn sôi động nữa hàng mấy trăm cao thủ đã bỏ mạng những thân người nằm vắt ngang bờ dọc chồng chéo lên trông thật bi thảm nơi quãng đất trống còn lại chừng mươi bóng người ráng gắng gượng quần thảo với nhau tựa như những hồn ma bóng quế giật giật họ là những người cuối cùng của cuộc từ chiến vừa qua trong người nào cũng rời rạc bơ phờ quần áo tơi tả tóc tai rối rậy lại gần nhìn kỹ người ta mới nhận ra bên phe võ lâm đại việt có bốn anh em lão tên trưởng hồng lĩnh thần y tàn viên chân nhân, đầu cước thần hành và vị tiên nương tiền bối. Hạ Long tiên nương đang cố sức chống lại Lão Ma Đầu hốn thế tà thần và 5 tên đại ca thủ thượng thẳng còn sót lại của Lão ta. Trong những khắc dây sau cùng của cuộc khuyết chiến, xem ra Lão cái thế Ma Đầu vẫn còn tỉnh táo nhờ công lực chân nguyên tích lũy quá nhiều. Lão ác ma cáo già hét ra một nụ cười nham hiểm. Để mặc cho năm tên thủ hạ vờn qua quẹt lại một cách bất lực với bốn vị kỳ nhân, Lão ta bước ra xa ngồi xuống vận tiết khí công. Điều hòa nội lực suốt nửa giờ liền Đến trường nhắm khả năng có thể hạ độc thủ Bốn người một lúc Lão mới từ từ đứng dậy Lão ác quỷ thông thả bước đến cục trường Mấy tên thủ túc của lão lúc này Trông chậm chập dù rờ như những con gấu ngựa Sau đó lão cúi xuống nhặt một thanh đại đao Rồi bắt đầu vận khí để cương Trước mắt lão ta là bốn vị kỷ nhân Lúc này nội lực tiêu tán Chân tay rã rời tra qua đảo lại tựa như những người say Đối với lão đại ma đầu Bốn cây thịt đứt lìa trong dây lắt nữa thôi. Lão ta thét lên một tiếng. Bốn vị kỳ nhân chấn động vì tiếng thét. Té ngồi từng đống bất động trở thành những mục tiêu cố định cho lưới đao oan nghiệt của lão ma. Lão khua đao lấy trấn Ánh đao sáng lên thành vệt sáng xanh giận người. Lúc này mạng sống của bốn chư vị như chỉ mảnh treo chuông. Lão ma đầu thét lên một tiếng nữa. Đồng thời vận hết sức bình sinh. Vụt lưới đao sắc lẹm ngang xuống tầm những chiếc cổ đang chờ. Vút. Phụt. Lão đại ma đầu a lên một tiếng đầy kinh ngạc. Thanh đao trong tay lão biến mất. Chỉ trong một trước mắt biến động, lão vẫn còn đủ bình tĩnh, dùng tài trưởng phất vào bốn vị kỳ nhân một ngọn kinh lực. Tuy chẳng mạnh lắm, song cũng khá độc. Bùng! Lão định nhòi mình đánh tiếp, thì có tiếng hét. Dừng tay lại! Trước mặt lão, bất ngờ xuất hiện ra một bóng trắng. Lão trợn mắt, ha hốc trước miệng đen ngòm, lắp bắp thuốc lên. Ồ, ồ, nàng, nàng đó ư, l là Chưa nói hết câu, lão vụt quăng mình bỏ chạy. Đây xin kể về Ngô thành Nhân, chàng kiếm khách anh hùng của Võ Lâm Đại Việt. Từ lúc bị lão cái thế ma đầu dùng bí pháp vô cực khí công để thấu cản chân lực của chàng. Kế tiếp, chàng lại bị lão tống cho một trường, học cả máu tươi, chết giờ sống giờ. Lúc bấy giờ, tuy vẫn còn gắn gượng, song thần trí của chàng đã hôn mê. Cho nên khi Tiểu Yến nói những lời hàm hộ và hành động điên rổ, chàng nào có biết. Cuối cùng, chàng chẳng khác nào một chiếc diều đất dây bay xuống luôn độc tốc. Cả mọi người trên thế gian này đều có chung một cảm nghĩ Ngô thành Nhân đã vĩnh viễn về bên kia thế giới Vậy chàng đã bị chết rồi sao? Nhắc lại bây giờ Ngô thành Nhân khác nào một tử thi Tóc búi bung ra dính bê bết máu Khi lãnh một đòn cuối cùng của Tiểu Yến Thân thể chàng con rúm Cuồn lại như trái cầu thịt Máu trong kinh can ông ổng tuôn ra nhuộm đỏ cả người Là một điều là khi chàng rơi xuống đến đâu Mùi máu của chàng lại tỏa ra thơm ngắt Đúng là mùi thơm của hoa quỳnh tiên bách tuế dạo nào Trái cầu thịt nhuộm máu ấy rơi xuống vạn độc u hồn cốc, làm thùng mấy chục tầng lưỡi răng ngang dọc của loài nhện núi khổng lồ. Nhưng tại sao chúng không ăn thịt chẳng ngay như đất từng ăn thịt những con muỗi vô phúc khắc? Ấy là bởi mùi hoa quỳnh tiên thấm trong máu chẳng toát ra, đã trở thành loại hương liệu khắc tinh của muôn loài độc vật. Vài chục tấm mạng nhện vô hình chúng đã cứu thành nhân khỏi biến thành đống thịt bầy nhầy khi rơi xuống tận đáy cốc. Với cái đà rơi nhanh lúc ban đầu, những mạng nhện phía trên thùng rất lẻ nhưng nhờ những tấm lưới bên dưới làm giảm dần tốc độ rơi. Mãi cho tấm lưới cuối cùng vóng xuống nhẹ nhàng, như có một bàn tay vô hình đặt chàng lên một tấm thảm dung lót nềm vậy. Thân thể của chàng lật sấp và cả khuôn mặt úp vào cùng lá non. Từ lúc bị kinh lực thổ ra một bún máu tươi, miệng chàng vẫn mở hoác trong trạng thái bất động. Bởi vậy, có vài chất lá vô tri kia lại chút lọt vào miệng và vào hai hàm răng. Mấy chiếc lá bị dập, tứa ra một ít nhựa thấm vào vị giác của chàng. Các người khi được sự an bài của định mệnh hẳn sẽ cho rằng ấy là phép màu nhiệm mà đấng tạo hóa đa ban. Thành nhân bất tỉnh suốt 7 ngày lên. Đến trưa ngày thứ 8, chàng mới từ từ lai tỉnh. Tuy nhiên, chàng hãy còn yếu lắm. Cảm giác đầu tiên của chàng là vị ngọt của lá cây ngấm vào đầu lưỡi. Không thể kiềm chế được bản năng, chàng dùng đôi tay một cách yếu ớt, lừa mưa lá non cho vào miệng và chậm rãi nhai. Lạ thay, nhờ chất nhựa của năm lá vô tri vô giác mà chàng đã tỉnh táo lại, thành nhân coi chân, chống tay mình ngồi dậy Ngay lúc đó, chàng nghe vang lên những tiếng động nhỏ. Những khúc xương động vật nằm trông chéo trên từng đống lớn. Chính sự hồi tình của chàng đã xua đuổi đàn động vật rắn rít bò cạp nhện rạt ra xa hoặc chui vào các hốc đá để trốn. Thành nhân đưa tay gạt mớ tóc loà xòa tức trắn. Bây giờ chàng mới nhận ra mình đang nằm trên một đống xương. Trung quanh là những vách đá rừng cao mút tầm mắt. Chàng ngước nhìn chặt ót, chỉ thấy một vùng tròn màu trắng đục. Chưa thể đứng dậy nổi, chàng đang phải bò ra đống xương khô. Chừng vài khắc sau chàng mới trườn đến bên vách đá Trước mắt chàng phát hiện ra một cửa hang Vừa một người chui lọt Chàng nhướng mắt ngó vào Từ bên trong thăm thầm của hang động Hắt ra một thứ ánh sáng nhờ nhờ Hình như thứ ánh sáng kỳ diệu ấy Đã quyến rũ thu hút chàng Chàng mà nghi ngợi chàng nhòi mình bò vào trong hang Điều đáng nói là nền hang ở đây khá phẳng phiu Chứ không lội lõm Gập gầy như hang động hoang vu khắc Bò mãi Càng vào sâu ánh sáng càng xoay tỏ hơn chàng ngồi lại nghỉ một lúc rồi mới tiếp tục bỏ nhờ sự kiên trì tìm về nguồn ánh sáng con người sẽ được hưởng một cách xứng đáng tùy theo tính cách và số phận của mỗi người thành nhân cố gắng truyền mình đến một gian thạch thất chan hòa ánh sáng nếu chàng không dùng đến ý chí mạnh mẽ để chế ngự bản thân thì chàng đã ngất xỉu rồi chàng tựa lưng vào tường đá thở dốc từng hồi vừa gắng mở đôi mi mắt nặng trĩu nhìn về phía trước bỗng thành nhân đưa tay rủi mắt mấy bận và nghi ngờ thị giác của mình trang trốn mắt nhìn kỹ mặt chàng còn đầy vết máu khô nhưng lại dạng lên niềm phấn khởi tiếng ô của chàng vang lên ngay rất mơ hổ thì ra cuối gian thạch thất có tấm bia đá dừng tự thuần nào phía trước mặt bia có bốn chữ nôm đại tử được khắc nổi đường nét uyển chuyển trong linh động vô cùng Ngô Vương Đậu phủ thành nhân có cảm tưởng chàng đang được vinh dự trở về với nguồn gốc tổ tiên dưới chân thạch bia có một kệ đá thấp vương vức chừng ngang chừng gan tay bên trên đặt sẵn một bình ngọc đã được chèn kín miệng. Trang cố gắng lắm mới lết được gần đến cái đá. Hai hàng chữ nôm được viết bằng một loại mực rất đặc biệt, hiện lên khá rõ ngoài vỏ bình. Chữ tuy nhỏ nhưng nét bút thật tinh vi. Phục hoàn chân nguyên, xâm quy thánh tử. Kỳ duyên truyền nhân thu ẩm hồi sinh. Thành nhân chưa đến nỗi mất trí nên chỉ vượt đọc qua những dòng chữ ấy, trang hiểu ra ngay. Trang bèn run run đưa hai tay nhấc chiếc bình ngọc nâng lên ngang trán. Qua dây lát xúc động, trang kính cẩn khấn thầm kính lạy bậc tiền bối thánh tổ an nam đệ tử là Ngô Thành Nhân con trai của uyên ương song hiệp Ngô Thành Nguyên và Lý Phượng Tiên nay đệ tử từ nơi cõi chết trở về lại được diễm phúc lạc vào động phủ của người nếu người đã biết trước mà sắp đặt mọi bề ban cho đệ tử dược thủ ẩm thánh tử để phục hồi chân lực đệ tử xin khấu đầu lại tạ đứng dậy không nổi để bái chàng đành biến cưỡng trong tư thế tỏa thiền và trịnh trọng ngắm bia đá xá nhẹ ba lần phải vất vả lắm chàng mới mở được nút bình rượu quý khử giác tiếp nhận mùi hương thánh tử ngây ngất làm chàng sảng khoái tinh thần chàng nâng bình rượu lên cẩn thận nhấp từng cốc một ngụm rượu đầu tiên vừa thấm vào lục phủ chàng cảm thấy khí huyết trong người dần dần được đả thông trong lòng phấn khởi vô cùng chàng yên tâm uống cạn bình rượu quý sau khi uống hết bình thánh tử thành nhân đứng dậy rất dễ dàng chàng nghiêng mình cung tay bái vọng vong linh của vị thánh tổ an nam xong bèn đặt trả lại chiếc bình ngọc vào chỗ cũ khi chàng thoái lui mấy bước để bái lại thêm lần nữa thì lạ thay cả trước tấm thạch bia to lớn như có bàn tay vô hình khỏe mạnh nào đó đẩy sang bên tả để lộ ra một vuông cửa khá rộng thành nhân lóa mắt vì ánh sáng từ trong thạch điện hắt ra lát sau chàng mới quen dần thử ánh sáng chan hòa rực rỡ ấy tần ngần thêm một lúc chàng bèn rụt rè bước nhẹ đi vào trước mặt chàng hiện ra một bức bình phong phía trên đầy mấy chữ nôm tương đối lớn nét bút đẹp tuyệt vời an nam kỳ nhân lưu chỉ phía dưới là những cột chữ nhỏ đại khái nội dung muốn nói như thế này Hậu duệ yêu quý, hãy nghe đây. Bắt đầu từ hôm nay, còn là truyền nhân chính thức của Thánh tổ An Nam cái thế kỷ nhân người đã từng đoạt chức võ công vô địch thiên hạ trước khi hạ thế, lão phụ đã đạt đến sự huyền đồng của đấng hóa công. Hiểu việc trước đoán việc sau, cho nên mới biết rằng Phong Ngô Vương bí lục chép ra bằng sách, để trong chiếc hòm hổ phách chôn dưới nền cổ loa thành sẽ bị bọn ma quỷ chiếm đoạt mà dùng phương tiện sách nhớ giang hồ lộng phá võ lâm. Âu, ấy cũng là việc cơ trời đã định để thử thách lòng người. Nếu ta không lầm thì tính cho đến nay, đối với con đã trải qua 25 năm thử thách rồi đó. Con rất xứng đáng được ta ủy thác một trách nhiệm hết sức lớn lao. Tiệt hạ bọn tà băng, góp phần giữ nước đem thái hòa về cho võ lâm đầu đạo Xong phải cảnh giác, bởi vì thường thì sau những chiến thắng chống kẻ thổ chung, ta ẹ còn rất dễ sinh ra ngộ nhận. Con chứ khá coi thường, tai ương khó tránh khỏi. Hãy cầm cân nảy mực cho thật giỏi, để mai sau hậu thế khỏi chế cười nay ta truyền lại cho con 10 pho bí kíp tuyệt kỹ chân truyền. Sau mỗi pho, ta đã cẩn thận khắc thêm phần phụ chú để hóa giải chính nó một cách dễ dàng. Sau khi làm lễ ra mắt, con sẽ được hướng dẫn cụ thể tiếp theo. Ta chúc con vạn sự đều tốt đẹp. An Nam cái thế kỷ nhân. Hồi thứ 88, sau 10 năm biệt tích, Thành nhân đọc xong lời di chỉ giáo đầu, chàng cảm kích vô biên, nguyện ghi tâm khắc cốt. Cái đó, chàng cung kính dạp mình bái lại di chỉ, tỏ dấu tuân phục trong khi trán chàng vừa dập xuống giữa hai lòng bàn tay xoè ngửa đặt trên nền sàn thạch điện, xảy nghe một thoáng có tiếng lào đảo. đến trường gần đầu lên, chàng chẳng còn thấy bức bình phong đâu cả. đồng thời chàng vô cùng kinh ngạc khi nhận ra trước mắt một cảnh tượng hết sức diệu kỳ. trên một chiếc bồ đoàn bằng đá quý rộng chừng nửa trượng, cao hơn một thước, được gọt đéo công phu, một bộ xương đang ở trong tư thế tỏa thiền trông thuật nghiêm trang. đặc biệt nhất là bộ hài cốt ấy phát ra ánh thanh quang sáng rực. thành nhân nhủ thầm trong bụng. Ồ, Thánh Cốt đã hóa thành Châu Ngọc, thật là huyền diệu, ta mong bài kèo trễ đắc tội. Phải mất cần nửa giờ, chàng mới đọc xong những điều hướng dẫn khắc chung quanh bộ đoàn, theo như lời của vị tiền bối võ lâm Thánh Tổ An Năm để luyện được 10 pho bí pháp tuyệt kỹ của người. Kẻ được gọi là truyền nhân phải thực hiện hai điều căn bản. Thứ nhất, không còn khái niệm về thời gian và không gian. Thứ hai, không còn vương vấn trong lòng về việc ân oán trên cõi đời phạm tục nữa vì tiền bối võ lâm thánh tổ An Nam còn ban cho truyền nhân 10 củ sâm thiên niên mà chẳng rõ người mang ở đâu về trồng sẵn dưới tuyển cốc này. Nhờ nhai mỡ lá non của những ngọn dây sâm bò ra ngoài ấy mà thành nhân mới hồi tỉnh lại được. Theo như lời gắn dặn của vị cao thủ võ lâm tiền bối thì chàng phải ăn một củ sâm xong mới luyện một pho bí pháp. Khi luyện xong một pho mới ăn tiếp củ thứ hai để luyện tiếp pho thứ nhỉ. Cứ thế chàng dùng 10 củ sâm vạn niên để luyện 10 pho bí kiếp độc đáo ấy. Trong thời gian luyện công. Trang khỏi phải ăn uống gì nữa cả. Những điều chỉ dạy của tiền bối, nhất nhất thành nhân đều ghi nhớ trong lòng. Để bắt đầu thực hiện, trang đi về phía mé tả gian thạch điện, trang cẩn thận rút cái chốt đồng cài ngang hai cánh cửa đá. Theo lối này, trang bước ra chỗ trồng sâm. Phải vất vả cả buổi, trang mới moi lên được một củ sâm to bằng bắp tay. Đây là lần đầu tiên trang thấy được loại nhân sâm trải qua hàng ngàn năm thật hoàn chỉnh. Trên chốn giang hồ, người ta bỏ công để sưu tầm nó. Lợi sâm này được vinh tôn là võ lâm chi bảo quý giá vô cùng Tay cá thủ nào Chỉ cần hưởng một củ thôi Lập tức tăng lên đến hàng trăm năm công lực Thành nhân tần mận Phủ sạch bụi cát bám vào củ sâm Sau đó chàng ngồi bệt xuống đất Xòe rộng đôi chân Dùng cả hai tay đỡ lấy củ sâm quý cho vào miệng Nhân nha gặm từng miếng trông thật ngon lành Lúc này xem chàng ngây ngô đến buồn cười Những giọt huyết sâm chảy ra Bết cả vào mặt mối Thế mà chàng vẫn cứ vô tư thụ hưởng kỳ duyên. Phàm ở đời khi thích ứng với môi trường sinh thái, át hẳn sự sống sẽ được tồn tại trên thế gian này. Ngô Thành Nhân cũng vậy, nếu thừa nhỏ chàng không được hưởng băng tinh của loài hoa thánh dược Quỳnh Tiên Bách Tuế, thì làm sao chàng có thể bình an trong trường hợp khắc nghiệt kia? Âu, đó phải chăng tạo hóa đã liệu bề sắp đặt tùy tính cách của mỗi con người, số phận cũng phần nào do vậy mà nên. Thành Nhân chậm rãi quay trở vào thạch điện, dáng đi của chàng lúc này trông mới vững chắc làm sao. Chất lượng kỳ diệu của loại thiên niên nhân sâm thật là độc đáo nó có thể biến một cái sắc thoi thóp trở thành một vóc dáng tráng kiện sung mãn hoàn toàn, tuy lưu lại trên thân thể một chiếc quần lưng gút, thành nhân vẫn chẳng quan tâm gì cả. chàng cung kính đảnh lễ trước bộ hài cốt của vị thánh tổ xong mới mở cửa bước qua gian thạch thất bên bể hữu. cánh cửa đá vừa nặng nề vừa được mở rộng trước mắt chàng như rực rỡ hào quang, trói lòa đôi nhãn mục. phải một lúc thật lâu sau đó chàng mới nhận ra vật lạ là một chiếc trống đồng cổ được cấu trúc và khắc họa theo lối phương nam độc đáo vô cùng những chữ nôm đúc nổi bên trên bề mặt trống đập ngay vào mắt chàng ngô vương bí lục đệ nhất bí quyết chân truyền nếu là ở những trường hợp bình thường chàng sẽ vô cùng xúc động song ở đây sau một biến cố tang thương phú phàng cay nghiệt có thể đã làm thay đổi trạng thái tâm hồn của chàng rồi chắc chính thái độ vô tư đã giúp chàng lấy lại tinh thần tráng kiện dễ tiếp thu những dòng duy chỉ quy giá được khắc rất nhỏ bên cạnh nhiều hình thù họa tiết của trống đồng thế là chàng vừa đọc đến đâu vừa thực hành đến đó vốn sẵn có đặc tính kiên trì chàng ung dung lần lại từ đầu những bài quyền cơ bản khắc ghi tên đó nơi ngô vận động phủ này không có ngày mà cũng chẳng có đêm ngày đêm là khái niệm chu kỳ của nhật nguyệt song hiện tại đối với chàng chẳng còn nghĩa lý gì cả giờ đây chàng đã hòa nhập hoàn toàn với khung cảnh mới có khác nào vạn vật trên thế gian thọ khí âm dương cũng như tia sáng rực rỡ của ánh nắng mặt trời tự nhiên hài hòa đến độ dường như vô tình ấy người ta bảo thời gian hở hững trôi qua ấy là muốn khái quát những tâm trạng buồn vui trên dương thế Nhưng ở đây, thời gian ngược lại chẳng hờ hứng chút nào. Mỗi giờ mỗi khắc đều có giá trị tuyệt đối. Nó khẳng định được tính chất, ý nghĩa của sự miệt mài lao động. Và nó chính là một trong những điều kiện căn bản để con người có thể hoàn thiện những công trình vĩ đại cho thế gian. Tiếp thụ những tinh hoa của các bí kíp chân truyền của vị tiền bối võ lâm thánh tổ An Nam Cái Thế Kỷ Nhân. Đối với thành nhân là việc làm lặng lẽ. Bởi vậy, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Phải. Trang đấm biệt khổ luyện lĩnh hội xong bí quyết thứ nhất, chàng tiếp tục ăn cổ nhân sông thiên niên và luyện vòng công phu bí quyết thứ hai. Theo lời dặn của người, chàng ôn lại đệ nhất bí quyết chân truyền. Thật là vi diệu, những lượng chân nguyên của chàng dần dần phát huy. Chàng xòe rộng h้ว trưởng vút nhảy xuống mặt trống đồng. Lạ thay, một tiếng tum vang lên. liền sau đó, cả một lớp trống bọc phía ngoài dạn nứt ra rồi nát vụn như cám, để lộ ra một chiếc trống đồng khác được đệ Ngô Vương Bí Lục đệ nhị bí quyết chân truyền thành nhân tiếp tục thọ giáo. Lần lần chàng luyện hết cả 10 pho bí pháp nằm trong bộ tống đồng. Đặc biệt, phần cuối của mỗi pho bí quyết nào đều được ghi rõ cách thức hóa giải các thế chiêu tuyệt kỹ. Thực tế, đây mới đúng là ngô vương bí lục chân truyền. Pho ngô vương bí lục này là cả một kỳ công của vị thánh tổ an nam cái thế kỷ nhân. Có đủ khả năng khống chế hoặc vô hiệu hóa những chiêu siêu phạm của pho ngô vương bí lục trước đây đã bị lọt vào tay của lão cái thế ma đầu hỗn thế tà thần của Mông Bang. Nhắc lại Ngô Thản Nhân luyện xong pho bí pháp cuối cùng, đồng thời đọc những lời di huấn vĩnh biệt của vị tiền bối võ lâm thánh tổ An Nam cái thế kỷ nhân, chàng mới dần minh tỉnh ngộ. Thì ra pho bí pháp cuối cùng chính là bí kíp trận pháp thủy kiệt vạn đao cương mà đức Ngô Quyền đại vương tổ chức đã từng sử dụng để chiến thắng quân xâm lược trên sông Bạch Đằng. Trong một đoạn di huấn sau cùng có ghi rõ: Truyền nhân yêu quý của ta, khi để lại pho bí pháp trận đồ này, ta muốn lưu truyền lại kinh nghiệm chiến đấu chống ngoại xâm cho con cháu. Ta biết thế nào, bọn ngoại bang cũng sẽ đem quân thôn tính nước Nam ta. Vì vậy, con hãy mang bí quyết này ra để hợp lực với những anh hào cùng chung chí hướng. Ta tin rằng trận Bạch Đằng Giang lần thứ hai còn lấy lừng hơn trước nhiều. Vì ta đã thâu nhật những kinh nghiệm vô cùng quý báu. Cho chép cả vào bí pháp trận đồ này. Thế cho nên, khi con luyện xong pho bí pháp này, hãy mang tất cả trí nguyện, tâm huyết và tài năng ra mà phòng sự xã tắc, bảo vệ non sông gấm vóc thân yêu. Ta sẽ yên tâm tiêu diêu miền cực lạc và ta cũng không quên chúc phúc cho con trở thành bậc minh chủ võ lâm, võ công cái thế trong thiên hạ. Theo sự ủy thác của bậc tiền bối võ lâm, chàng mang viên hồng ngọc thật lớn nằm trong chất trống đồng cuối cùng đi đến nhẹ nhàng đặt vào lòng bộ hài cốt của vị thánh tổ An Nam. Ánh thanh quang của bộ hài cốt hòa với ánh hồng ngọc của viên ngọc tạo ra một khối hào quang rực lên màu tím tuyệt vời. Thành nhân không để ý đến sự thay đổi màu sắc của ánh sáng, chàng cúi sắp mình xuống tạ ơn. Ngay lúc đó, sự kiện bất ngờ xảy ra. Trong khi chàng cúi thấp đầu để vòng tạ, hai bảo vật là bộ hài cốt và viên hồng ngọc chớp lóe sáng lòa hào quang màu tím trong khoảnh khắc rồi tắt ngấm. Đồng thời cả hai bảo vật trên chiếc bộ đoàn biến mất, gian thạch điện tối om om. Tất nhiên với đôi nhãn mục của thành nhân hiện nay thì khỏi phải lo ngại gì cả. Chàng kích ngạc nhìn lên, thay cho bộ hài cốt của tổ sư là những chữ nôm hiện ra trên vách tường ngay chỗ người tựa lưng vào đó. Đệ tử nên gấp rút rơi khỏi chốn này trước nửa giờ, ta đã được siêu thoát rồi Vậy con hãy ghi nhớ những điều ta dặn Ngô Thảnh Nhân làm lễ vòng tạ một hồi nữa Rồi mới đứng lên Chàng lững thững bước ra khỏi động phủ quen thuộc Bây giờ cả thân thể chàng chẳng còn một mảnh vài trai thân Trong chàng lúc này có khắc chi một người tiền sử Đúng vậy Chàng đã luyện công miệt mài cùng năm tháng Thậm chí đến cả bản thân chàng cũng chẳng màng Ngô Thảnh Nhân toàn tâm toàn ý Với công phu luyện các bí pháp Nằm trong phong ngô vương bí lục đạt đến mức tuyệt luôn Thế mà chàng chưa hề nghĩ rằng Với trình độ võ công hiện giờ, nghiêm nhiên chàng đã trở thành một cao thủ thiên hạ vô địch trên trốn Võ Lâm. Cũng nên nói thêm rằng suốt cả quá trình luyện công, chàng không hề nghĩ đến thời gian. Mà thật vậy, chàng đâu có ngờ thời gian đằng đẵng trôi qua, chàng sống dưới tuyệt cốc này vừa đúng 10 năm. 10 năm, quãng thời gian này nào phải ngắn ngủi. 10 năm biết bao đổi thay, biến động của cuộc đời. 10 năm qua vắng bóng chàng trên trốn giang hồ, chàng có ngờ đâu cuộc đời đầy sóng gió của mình đã gần như chìm lắng trong ký ức của mọi người. Nhất là đối với những nàng tiên hạ giới, những giai nhân sắc nước hương trời thì 10 năm để lại trời thương nhớ. Những giấc mộng yêu thương để tạm quên đi bao vấn vương luyến nhớ, những đôi mắt trúng đồng u sầu, những bờ môi nhạt nhòa héo úa. Ai đã khơi nguồn bao dòng lệ nhớ thương, ai đã gây nên phiên khúc đoạn trường để lòng ai cứ nhớ thương khắc khoải. Ấy là chuyện của các nàng tuyệt thế giai nhân hạ hội phân giải tiếp. Là nói về chàng hiệp khách đại việt của chúng ta, vâng theo lời dạy của vị tiền bối thánh tổ An Nam cái thế kỷ nhân Sau khi từ biệt và vong tạ vong linh người. Chàng rời khỏi Ngô Vương Động phủ mà lòng nghe sao xuyến bồn khuồn. Theo phản ứng tự nhiên của người có trình độ võ công thuộc vào hàng siêu đẳng, Ngô Thành Nhân sử dụng thuật phi ảo thần hành lắc mình một cái, bóng dáng chàng nhẹ nhàng như mây khói, tựa như phép tàng hình của quỷ sứ Giả Ma Vương. Đến nỗi khi chàng xuất hiện ngoài vạn động u hồn cốc, hàng ngàn con độc vật gồm đủ các loại vẫn chẳng biết mảy may Chúng bò ngang bò dọc theo các vách đá hay hội tụ lại từng nhóm bên cạnh mấy đống xương để chờ mồi. Thần pháp tuyệt vời tựa má ảnh, chàng phóng mãi lên cao như một bóng khói mở. Thời giờ trôi qua, ước chừng thời giờ chưa dập bá đầu chàng đã hiện diện trên bờ vạn động u hồn cốc. kia là giấy hoành sơn nhuộm máu năm xưa, cơ man là những xác người đã mục rã và là phân bón cho cây cỏ. Bãi chiến trường năm xưa còn đó, hay đã chìm vào di vãng xa xăm. Và bây giờ chàng đứng đây không còn một mảnh vải che thân Gần 10 năm qua, chàng biệt tích giang hồ có ai ngờ chàng ngộ đặng kỳ duyên. Đã qua rồi một kiếp trầm luân mà đình mệnh an bài trong thử thách. Rồi hôm nay sau 10 năm xa cách, chàng sẽ trở thành một người vô địch võ lâm. Chàng đứng tần ngần nhìn lại quãng đất mọc đầy cỏ dại mà chính nơi đây 10 năm về trước là một gành đá rộng, bên dưới có gian thạch thất. Thân phục của chàng cùng tên vua ăn trộm xuyên bích đả vương chắc không tránh khỏi tan xương thịt nát khi lão đại bắt đầu hỗn thế tà thần, dùng kinh lực biến gành đá thành bình địa. Chàng còn đang thẫn thờ nhớ lại biến cố ngày xưa Thì xảy đâu một con hổ vàng to lớn Bất ngờ lao đến Với đôi bộ móng vuốt sắc như gươm Chụp vào cổ chàng Thành nhân vẫn thản nhiên không thèm đỡ Bịch Con cọp núi chưa hề đụng đến da thịt chàng Đã ngã lan ra chết tốt Thành nhân khẽ cao mày một thoáng rồi gào lên À thì ra có lòng mang đến tặng cho ta Một bộ y phục đó Hãy lắm Miệng nói tay làm chàng lật sắc con cọp ra Lột ngay lấy lớp da chỉ tông chấp nhoáng Sau khi dùng hơi nóng trong người thổi nhẹ mấy cái Bộ gia cọp đã được chàng thuộc xong Tạm thời chàng đã có bộ y phục thật là vừa ý Chiều hôm đó Khi bóng mặt trời lặn khỏi đỉnh non đoài Người ta thấy một vị lữ khách độc hành Trạc tuổi trung niên vận bộ y phục gia hổ Đang đứng tần ngần trên quan lộ xuyên sơn Người ấy là ai Đi đâu về đâu giữa hoàng hôn quạnh vắng Và dường như có tiếng nhạc lòng Đang dạo khúc bâng khung Mấy nẻo quan san đường mây một ngã Người định về đâu mà trong nhàn kia? Người ấy ngoảnh đầu nhìn lại, thì ra vị lữ khách độc hành kia không ai khác hơn là người anh hùng cao thủ võ lâm Ngô Thản Nhân. Chẳng hiểu sao qua dây khắc tần ngần chàng dậm bước phóng mình bút về hướng nam như một chiếc bóng mờ kỳ ảo. Ngày thứ Ngô Thản Nhân đặt chân đến một vùng đất lạ có những tòa tháp bằng đất nung đỏ rực mọc lên giữa một ngọn đồi trọc trông thật uy nghi cổ kính. Chàng còn đang say sưa ngắm những đường nét kiến trúc độc đáo nọ, sải nghe mấy chuỗi cười dài vang lên, tiếng cười lồng lộn giữa không gian nếu mái thấp không được đúc liền thành một khối và kiên cố như vậy, át hẳn sẽ phải bị chấn động dữ lắm. lại nói, tiếng cười dài chưa dứt đã thấy ba bóng người to lớn từ dưới chân đồi phía đông bay vút lên như những cánh đại bàng. đến lúc ba kẻ lạ mặt thu hồi thần pháp, hiện rõ bản tướng là ba tay cao thủ vận thanh y theo lối phục trang của người giang bắc. kẻ cầm đầu là một lão già tuổi thất tuần, mặt vàng như nghệ, râu bạc như sương, đôi nhãn quang lộ ra những tia thâm độc. hai bên tả hữu lão ma đầu là hai đại hán trạc ngũ tuần. Tên nào cũng dâu riêng xòm xòm, mắt lồi, mũi lân, mười phần hung dữ. Lão ma đầu quắc mắt, nhìn xéo một thoáng vào người trung niên vận y phục bằng da mãnh hổ, Lão khẽ cao mày. Rõ ràng, chuối cười vừa được lão phát ra với trình độ nội công vô cùng thâm hậu. Thế mà nhân vật kỳ lạ kia vẫn cứ ung dung ngắm nghĩa những công trình kiến trúc. Chẳng hề mảy may giao động tí nào. Hai gác đại hán định xông đến gây với thành nhân. Lão ác ma đầu ra hiệu ngăn chúng lại. Một tên ngạc nhân hỏi bổng lệnh chủ, cửa sao người không cho bọn thuộc hạ này dẹp cái gai trước mắt à? Lão ma đầu lạnh lùng trầm dòng. Các người chẳng có gây sự Ngay lúc đó, từ dưới chân đồi hướng Nam xuất hiện thêm bốn bóng người. Những người này dùng thuật khinh công thượng thừa trông như én liệng. Thoáng chốc họ đã lên đến nơi, và dáng người nào cũng trung bình. Xong rắn giỏi và chắc nịch. Nhìn qua cách ăn vận có thể đoán ra ngay là những người này không thuộc Đại Việt. Một người trằng ngoại lục tuần, vận gấm bào theo kim tuyến, râu tóc sương giáng điệu uy nghi quắc thước, ông ta tách ra khỏi bọn tiến tới vài bước hướng về lão ma đầu xá nhẹ một cái, Cất giọng lơ lửng nói bằng tiếng Trung Nguyên: xin kính chào Túc Hạ. Bọn tiền nhân chậm chân nửa bước khiến cho Túc Hạ phải chờ. Xin lượng thứ cho. Lão ma đầu nhún vai nhìn lướt cả bọn với ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, bằng một giọng hách dịch lão nhếch môi cười từng tiếng: <cười> các người cũng thừa biết rồi, băng chúa của chúng ta vốn là vị Minh chủ võ lâm bá cõi thần thông quảng đại nhập hóa siêu và lại dưới tay hoàng đế đại nguyên là cả một lực lượng thiên binh hùng hậu một giải tung nguyên rộng lớn biết bao thế mà bọn ta đã thâu tóm khá dễ dàng sai chỉ cái xứ bé nhỏ này bọn ta muốn san thành bình địa lúc nào chẳng được song chúa thượng chúng ta vốn có lòng từ bi nhưng muốn thu phục nhân tâm vỗ yên ba tính tức một nỗi là đám vua tôi triều đình đại việt ngang đầu cứng cổ không chịu thuần phục thiên triều nay bọn chúng ta vâng mệnh ban chúa tứ hải đại mông băng cùng hoàng đế đại nguyên đến xứ này phù du các ngươi tạm trong một đường kéo quân binh đại Việt. Nếu vua tôi các ngươi thuận tình, các ngươi đồng lòng phục ý, lẽ đừng nhận là bọn ta sẽ khải tố cung thiên tử, phong vương cho chúa công các ngươi. Đồng thời, dưới võ lâm cao thủ của xứ này, tất thảy đều là bằng hữu giang hồ với chúng ta cả. Nhược bằng nghịch ý. Chẳng chịu nổi dòng lễ phách lối của Lão Ma Đầu, một người trong bọn cao thủ kia bật thốt. Thì sao? Để trả lời câu hỏi nọ, Lão Ma Đầu vận công phất mảnh tay. Một luồng kinh lực sung mãn quật thẳng vào một Trong những tòa tháp cách đó không xa Ưm Tòa tháp to lớn biến mất Thay vào đó là một khối tro bụi màu sắc đỏ ối Tựa thần xa cuồn cuộn bốc lên giữa khoảng không Tòa rộng ra khắp nơi Thật lâu mới từ tử lắng xuống Cả bốn tay đại cao thủ kia không hẹn Mà cùng thốt lên bằng tiếng bản xứ Trời khốn nạn Cùng thời gian đó Lão ma đầu cất lên một tràng cười ngạo nghễ <cười> hai tên đại hán cũng ngửa cổ cười theo người vận ao gấm bào theo kim tuyến quét đôi nhãn quang nảy lửa nhìn thẳng vào lão ma đầu ngén răng này lão ác ma công trình kiến trúc của dân tộc ta rất ưa cổ kính thế mà ngươi dám xem như một món đồ chơi của trẻ con ngươi ngang nhân xuất thủ phá hủy di sản thiêng liêng của tiền nhân chúng ta thề sẽ lấy máu các ngươi để rửa mối hận này lời nói chơi dứt cả bốn người đều vận khí đề cương một lượt lão ma đầu vòng tay kêu ngạo à thì ra các ngươi muốn về chầu diễm hay sao Lão hất hàm một cái, tức thời hai tên đại hán rút soạt đại đao, xuống tấn đẩy chờ. Lão ma đầu nói với hai tên thuộc hạ, ngụ ý đe dọa luôn bốn tay cao thủ, không sớm chịu tuân phục lão. Các người làm thịt bốn con trồn đen kia đi, còn ta biến mấy ngọn tháp đá nung này thành tro bụi cho rồi. Người vận áo gấm bào theo kim tuyến hết lên. Không được, thả người giết bọn ta chết, chứ không được đụng đến mấy tòa tháp thương liêng đó. <cười> mấy cái tháp bằng đất nông ấy mà quý giá hơn sinh mạng của các người sao? Ở được Nếu các ngươi cử lại hai tên thủ hạ của ta Thì ta hứa sẽ để yên mấy cái tháp vô tuy vô giác ấy Nào giáo thủ đi cho ta xem Lời của lão ta khác nào mệnh lệnh cho cả hai phía đối phương Hai gác đại hán đồng thời thét lên như pháo lệnh, Thi triển ngay bí pháp lôi âm thần đao uy dũng khôn lường Theo ám hiệu của người ao gấm Ba tay cao thủ của mỗi người rút bên hông một món binh khí Giống tựa như cây thiết giản Các thế thủ của ba người này thoạt trông có vẻ chậm chạp đến buồn cười Xong kỳ thực lại rất chặt chẽ và kiên đáo hai gã đại hán có khác nào đôi mãnh hổ đói mồi, hung hăng quá đỗi. tuy nhiên ba tay cao thủ kia vẫn bình tĩnh đón đỡ một cách gan lì chen chen chát chát những đường đao thần tốc cùng những ngọn dàn kỳ ảo lạ lùng thỉnh thoảng lại chạm nhau phát ra nhiều tia lửa màu xanh trông thật là ngoạn mục sau mười hiệp coi dự nhờ vào các chiêu tuyệt kỹ của bí pháp lôi âm thần đao danh chấn giang hồ hai gã đại hán ma đầu dần dần giành được thế thượng phong hai tên thuộc hạ của lão ma đầu càng đánh càng hăng Trong khi ba tay cao thủ kia nội lực có phần hạn chế, nên chỉ bị truy bức, thoái lui mãi về phía sau. Lúc ấy, người vận gấm bào thay đổi hành sắc diện. Lòng đầy sự hồi hộp lo lắng, ông ta trầm ngâm vận nội công để phòng bất chắc. Nhưng rồi việc gì đến vẫn cứ đến, dù lòng ông ta không muốn chút nào. Đến hiệp thứ 15, hai tên đại hán ma đầu thét lên cùng một lượt thi triển độc chiêu. Xen lẫn tiếng rú thảm là tiếng cười man rợ của lão ma đầu. <cười> Các người là loài chuột nhất phá tan mấy cái tháp này xong ta sẽ đích thân hạch sách bọn vua tôi các ngươi mới được nói xong lá vận 6 bảy thành công lực vào hứa trận nhằm tòa tháp trước mặt đẩy tới luồng kinh lực mạnh như di sơn đào hải ảo ảo lên đến người vận gấm bào theo kim tuyến thét lên kinh hoàng lao ngay vào giữa luồng quỳnh phong khủng khiếp ấy với mục đích quyết bảo vệ những ngọn tháp thiêng liêng của dân tộc ông ta ầm uhm. một tiếng nổ long trời lở đất hai tên đại hán ma đầu định xuất chiêu hạ thủ luôn ba người kia bất giác chúng quay đầu nhìn lại biến sắc lão ma đầu lệnh chủ của bọn chúng ộc ra mấy búng máu tươi đưa tay lên ngực trợn mắt nhếch cổ cố nuốt trôi số huyết bầm cứ trực trào ra trong khi cả thân mình loạn loạn như người say rượu nhắc lại người vận gấm bào định đem thân mình hứng trọn luồng kình phong che chắn cho tòa tháp bật ra người vận gấm bào bị bắn lộn ngược về phía sau ngoài một trường máu huyết trong người cũng đảo lộn chưa kịp nhòm dậy liền nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc ông ta than thầm trong bụng thôi rồi bao công khó của tiền nhân nay đang chịu cảnh hoang tàn than ôi nhưng bỗng nhiên người áo gấm lại trố mắt ra nhìn sững tòa tháp cổ kính vẫn đứng vững trước mặt trong lúc lão ma đầu hộc cả máu tươi thoái lui liên tục đôi mắt thâm độc của lão lôi hẳn ra ngoài nhìn trừng trừng về tòa cổ tháp người ta có cảm tưởng như lão đang ngó thấy quỷ thần xuất hiện nhãn tiền thì ra bên chân tòa tháp sừng sững một người to lớn vạm vỡ vẫn y phục bằng tấm da mãnh hổ quấn quanh mình Người ấy chính là vì lữ khách độc hành Ngô Thành Nhân. Từ nãy đến giờ, chàng bận ngắm nghía các tòa tháp một cách say mê, thậm chí không hề quan tâm tới cuộc giao thủ vừa rồi. nhân lúc bước sang tòa tháp này để ngắm tiếp, xảy nghe một luồng kinh lực ập đến, chàng bèn lắc nhẹ mình bay đến đón chặn ngay. Đúng ra thì thâm tâm của chàng chẳng buồn can thiệp vào chuyện của người khác. Lại nói hai tên thủ hạ của lão ma đầu nhắc thấy lệnh chủ thất thủ như vậy, và lại sẵn tính hiếu chiến vì vừa mới trấn áp ba tay cao thủ kia khá dễ dàng nên phân chấn tinh thần đồng loạt múa tít đại đao nhảy vào tấn công Ngô thành Nhân. Bây giờ chàng vẫn điểm nhiên quay lưng lại về phía mọi người mải mê ngắm tòa tháp không chán mắt. Hai tên ma đầu mở cờ trong bụng sau khi múa tít binh khí để lấy trấn, chúng hoành đao xà thẳng cánh vào chàng. Ai trong thấy cảnh này đều đinh ninh người vận tấm ra hổ không chết thời cũng phải thọ trọng thương vì hai đường đao thần tốc nhưng là thay hai lưỡi dao sắc như nước vút đến chỉ còn cách da thịt của chàng trong gang tấc, trong gang tấc liền bật ngược trở lại vì một lực phản mạnh gấp mấy lần. ác giả ác báo một tên bị sống đao bật lại vỡ toác thổ cấp ngã ngửa ra đất dãi đành đạch như cá mắc câu. tên kia cũng không thoát khỏi số phận đã dành cho đồng bọn, hắn bị sống đao ráng vào cạnh ba sườn phía tả chết tươi. kể thì lâu, xong mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, lão ma đầu không kịp kết thuật hạ dừng lại lão thấy khá rõ ràng mà cứ ngỡ như một giấc mộng kinh hoàng khủng khiếp. Quả là một bậc kỳ nhân trên thế gian. Tùy thuộc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên lão chứng kiến một người có nội công siêu phàm đến thế. Hai tên thuộc hạ của lão nào phải hạng tầm thường, thậm chí đến như lão vừa rồi cũng bị dội ngược lại với luồng kinh lực của chính lão đến nỗi phải bị trọng thương trầm trọng như thế này. May mà lão chỉ có sử dụng bảy thành công lực, Chứ nếu lão dùng hết sức bình sinh thì hậu quả sẽ ra sao? Sự cường ngạo của lão đã biến mất. Lúc này ai nhìn lão sẽ nhận ra những cười chỉ run rẩy khiếp sợ, biểu lộ sự nhu nhược thấp hèn. Trong lúc đó, sau khoảnh khắc kinh hoàng, người vận ao gấm thấy mình còn tồn tại trên dương thế. Lại thấy tòa tháp kia vẫn đứng uy nghi như cũ, nên vui mừng khôn xiết Ông ta nhận ra việc cứu tinh của mình xuất hiện can thiệp rất kịp thời. Bèn vội lết tới quỳ lại người đó như thế sao. Quên cả việc vận công điều hòa nội lực. Giọng ông ta run run chân thành đến cảm động. Còn, còn xin khấu đầu lại tạ thần nhân